Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy nhiên bọn họ bắt ai lại không bắt, lại bắt đi chăn chăn. Đó là người đã khiến anh phải trải qua vô số lần đầu tiên, là cô gái anh quý trọng hết mực. Bọn họ bắt cô, sao có thể không làm cho anh lo, không làm cho anh kích động được đây. Trước đây dù xảy ra chuyện gì, anh đều có thể bình tĩnh trấn đỉnh, thậm chí bị dí xuống vào đầu, sắp mất mạng cũng chẳng may may sợ hãi. Chưa bao giờ lâm vào tình trạng như hoảng hốt lo lắng bất an. Tuy hiện tại anh đã vô cùng lo sợ, tâm trí thấp thỏm, tay chân đổ đầy mồ hôi, đầu óc hốn loạn thành một mớ. Bây giờ anh chỉ hy vọng ngay lập tức được nhìn thấy chân chân, chắc chắn rằng cô hoàn toàn không bị thương tổn gì. Thì anh mới có thể loại bỏ tất cả nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng mình. Anh phát hiện ra việc mình đồng ý với Lao Kiều thu nhận cô. Là một quyết định hoàn toàn sai lầm, vừa hoang đường lại vừa ngu ngốc. Anh vốn tự lo cho thân mình còn không xong. Bốn bể có kẻ thù vây bắt, bị hai bên phe xã hội đen thi nhau tới tính sổ, vô cùng là nguy hiểm. Thế mà lại dám vô tư vác trên vai, thêm một gánh nặng. Ông nội cô bảo anh cứ chứa chấp cô, kiểu như nhặt được một con mèo hoang hay là một chú cuốn đi lạc. Nhưng ngặt nỗi cô không phải là mèo hoang cuốn lạc gì cả. Cô là người, sao có thể ngang hàng với chó mèo được cơ chứ? Nếu anh đã đồng ý chăm sóc cho cô, thì tức là phải đảm bảo an toàn cho cô, đảm bảo cơm no áo ấm cho cô, đảm bảo cuộc sống và tương lai về sau cho cô. Nuôi cô tốn sức hơn với chó mèo nhiều lắm. Hơn nữa không chỉ riêng vì trách nhiệm. Từ lâu anh đã không thể mặc kệ cô, vứt bỏ cô, thở ơ cô được nữa. Anh không tài nào chịu được nếu như cô bị thương. Dù chỉ là rớt một cọm tóc cũng vậy Anh sẽ thấy cực kỳ đau lòng hạn không thể xe nát tên nào đó Dám cả căn làm tổn thương cô Xe dừng ở một nơi Giống như là cổng trường học Anh thẩm khen ngợi bọn bắt cóc kia Địa điểm bắt cóc là trường học Ai có thể đoán ra đây huống chi chỗ này rất có thể Cũng chính là sao huyệt của bọn xã hội đen đó Ở mafia ngụy Trang thanh Trường say học Quả thực là quá cao siêu rồi Anh vừa xuống xe thì phía trước lập tức cho hai tên bước tới nói Điện hả? Xin thử lỗi Dứt lời, chúng liền lột xoát người anh rồi đeo băng phải đen che mắt anh lại Vì chân chân anh không hề chống cự mặc để bọn họ định đoạt. Mắt anh không nhìn thấy, bị chúng dẫn đi về phía trước và nhét vào một chiếc xe khác Ngồi xe thêm 10 phút nữa mới xuống rồi đi quanh co thêm một hồi Bây giờ băng vải đen trên mắt anh mới được tháo xuống. Anh thấy mình đứng giữa một lối đại sành rộng mở. Đàn trần vô cùng âm ưu. Trước mặt có không ít người, khoảng 11-12 tên gì đó. Trong số đó có một tên ngồi trên kế, một tên khác đứng bên cạnh hắn. Anh ngó trông khá là quen. Chính là tên cầm đầu của đám người, hai lần liên tiếp vây bắt lúc anh đi mua quần áo cho chăn chăn. Vậy có lẽ tên đàn ông ngồi trên kia, Chính là kẻ có tên là Lạc Man Theo lời mà Mác Đại ca của băng đảng xã hội đen này Quan Na Điện Hạ Ngài và Nê Dân Điện Hạ Quả nhiên là giống nhau như hai giọt nước Lạc Man chăm chú nhìn Quan Na Làm anh bỗng cảm thấy trong lòng xây ra một chút khó chịu Tên này là đàn ông Mà cứ chăm chăm ngó anh như vậy Làm anh cứ thấy mình như là một con mồi yếu ớt Ánh mắt vừa chuyên chú vừa nguy hiểm Khiến người khác rợn hết cả tóc gáy Tuy nhiên hoàn toàn không kiên dè Với ánh mắt sổ sẵn của tên kia Anh nhìn thẳng vào mắt lạc man Giọng nói trầm trầm cất lên Cô ấy đâu? Mấy người nhốt cô ấy ở đâu rồi? Hoàn là điện hạ đừng lo lắng rồi Cho người ở trong lòng mình Chúng tôi không hề tổn thương Tới cô gái nhỏ kia Cô ấy rất khỏe Xin điện hạ bình tĩnh cho con nóng Không muốn tôi nổi nóng Thì hãy để tôi đến gặp cô ấy đi Anh không hề có ý hợp tác. Cô nhóc kia sớm muộn gì cũng để ngài dẫn đi. Nhưng bây giờ... con người màu hổ vách của lạc man gắt cao khóa chặt người anh. Điện hạ, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một chút. Dứt lời thì hắn cảm thán thêm một câu. Để gặp được ngài một lần thật là không dễ. Giờ chúng ta thì có gì để nói chứ. Tôi là Anna, không phải là Nelson. Điều này không phải là mấy người đã rõ rồi sao? Nếu mà nói chuyện thì đến tìm anh ta thôi. Đừng có lôi tôi vào. Anh thật sự là không hiểu vì sao bọn họ phải sẵn xác anh tới đây bằng được như thế. Nhưng Nê Dân Điện Hạ Hà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net